Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có một đặc điểm là hay giận dỗi, mỗi khi cái gì không ưng ý của nó là nó liền dở thói khi ra, không thèm nói chuyện, phải mấy ngày sau mới hết, mà là phải do đối phương làm lành trước. Phương rất ngần ngại cậu suy nghĩ mông lung, nhưng mà rồi cậu cũng hạ quyết tâm phải nói ra, dù đêm qua chỉ là một giấc mộng, nhưng nó lại chân thực đến mức không ngờ. Lại thêm những điều mà sư đã nói thì càng phải lo ngại Vậy là Phương kể lại tất cả chuyện ngày hôm qua đã xảy ra cho bạn Từ khi cậu cảm thấy hiện tượng là ở chùa Cho đến hết cơn ác mộng tối qua Phương đã kể rất chi tiết từng ly từng tí Tới tận khi mà đến cầm trường Phương mới kể xong Hà lắng nghe Phương kể các sự kiện Và nói các suy nghĩ của mình một cách chăm chú Không hề có một câu cắt ngang Không hề có một nụ cười mỉa Tiền hay không thì không biết Nhưng mà nó xem đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc và quan trọng đối với Phương Hoặc ít nhất là nó hiểu bây giờ Phương đang rối loạn Chứ không phải là bị chuyện chọc chơi Hạ tuyệt nhiên chẳng nói một tiếng nào Cho đến tận lúc tới cửa lớp Hạ mới nói Ra chơi bàn tiếp Suốt hai tiết học trôi qua Đầu óc của Phương cứ miên man suy nghĩ Cậu không nghe thấy thầy cô nói câu gì Lâu lâu Phương lại suốt ruột Lít nhìn lên đồng hồ Cậu mong sao cho thời gian chóng qua Thế rồi hai tiết học cũng đã trôi qua Tiếng trống báo hiệu nghỉ giữa giờ Cô giáo vừa bước khỏi lớp Là Phương Long Như bay đến chỗ hẹn gặp Là một cái ghế đá di gốc bằng Ở sân trường Nơi mà cứ đến giờ ra chơi Cả hai sẽ cùng ngồi ở đó để nói chuyện Phương chạy tới nơi Thì hạ đã ngồi ở đó từ khi nào Trong lòng của Phương thấy vui lạ Thật là ra khỏi nhà người dưng thành chi kỷ, gặp việc xấu tìm bạn tốt dãy bầy Phương ngồi xuống bên ghế đá bên cạnh hạ, tươi cười rạng rỡ Nhưng mà hạ bỗng làm về mặt nghiêm trọng, nói đoạn đứng phát dậy rắt tay của Phương đi ra lối sau của khu tập thể dục. Đến rắt bờ rào rồi nói, Thời bùng học đi, chuyện này không nói nhanh được đâu. Nói xong nó nhảy phát một cái qua bờ rào ra ngoài, Phương thứ vậy thì cũng theo hạ nhảy ra khỏi bờ rào Hai đứa tìm một quán nước kín cạnh cầm trường ngồi vào Ấm chỗ rồi hạ mới bắt đầu nói về suy nghĩ của mình Thứ nhất là nó cũng chỉ là một giấc mơ Tuy về mặt nào đó nó chính là điềm báo Nhưng có nghĩa là nó chưa hề hiền hiện, hiện. Phương cũng chưa hề gặp phải đau đầu Thứ hai trong trường hợp dù có đúng bị một vong nào đó nhập vào gây đau đầu Thì trước mắt cũng chưa thể gặp nguy hiểm gì Bởi cô gái tên Vi kia vẫn an toàn suốt một thời gian dài Từ khi cô ấy bị đau đầu Nếu thế có nghĩa là vong man này cũng không có khả năng ám hại người khác Hoặc là gây cho họ bệnh gì khủng khiếp Nguy kịch ngoài bệnh đau đầu đó Thứ ba là cho dù có khả năng đó Nhưng mà vì một lý do nào đó mà nó không làm hại được Có thể là do lá bùa Hoặc có thể là do chẳng hạt Nhưng chắc chắn sẽ có cách nào đó để chế áp được nó Chỉ là các thầy chùa chưa trụng được nó ra mà thôi. Rồi Hạ kết luận là tối nay cứ đến gặp sư đại trí để nhờ giải mộng. Phương ngật đầu tán thành. Đúng vậy, cũng là chuối sự kiện như vậy. Nhưng chính là do cậu đang bị hoảng loạn mà không nghĩ được. Nghe tới lời nói của Hạ làm cho cậu tự tin hơn rất nhiều. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người ở trong cuộc. Nhưng mà điều quan trọng là thái độ của Hạ với việc này làm cho Phương rất mừng. Nó chẳng hề sợ sệt, lặng tránh hay hoài nghi Mà giọng điệu lúc nào cũng luôn rất tự tin Tâm trạng hồ hời của Hạ cũng gây kích thích liên phương Không những không sợ sệt Mà chết lại Hạ còn tỏ ra rất hào hứng về chuyện ma quỷ này Thật là dù đối diện quỷ hiểm vẫn tình bản thủy chung Dù an nguyên linh dị vẫn theo đuổi đến cổng Theo ý của Hạ thì phương thử gọi điện cho Vi Để hỏi kỹ càng hơn về bệnh tình của cô ta B hiện giờ điều đó còn liên quan trực tiếp đến cậu. Chẳng thể nào ngẫu nhiên lâu nay không việc gì mà bỗng dưng đêm qua lại mơ như vậy, và ngay đúng một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng. Bản thân của Phương cũng rất tò mò không biết đầu cậu ấy còn đau nữa không. Trong lòng của Phương hơi có cảm giác áy náy vì thái độ của mình dành cho cô gái ấy. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng Phương cũng lấy điện thoại của Hạ mà gọi cho Vy. Cậu bấm số bấm rất kỹ từng số rồi hồi hộp nhấn vào nút gọi. Hóa ra từ khi ở chỗ về, vì cũng luôn hồi hộp ngóng chờ điện thoại của Phương, khi nghe Phương kể lại việc đêm qua mưa thích như vậy, vì đã chủ động muốn gặp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net